Yên Nhi xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay, yên Nhi thân mời các bạn nghe tiếp chương 3 của tiểu thuyết Vương Triều Sụp Đổ. Thế là vụ sớ thất trạm của Chu An bị đẩy lùi vào dĩ vãng. Lũ thất trạm được vua về hùa thắng thế, càng hoanh hoang lấn lướt các bậc trung thần. Chúng còn phao tin rằng sớ thất trạm chỉ là cuộc gây rối của một ông đồ gàng, khí tiết hảo, may mà hoàng thượng nể mặt là thầy học, nếu không thì Chu An cũng mất đầu rồi. Bọn chúng tha hồ thao túng mà Dụ Tông thì cứ mỗi ngày một mê muội đắm chìm trong sắc dục. Nghi Thánh, hoàng hậu, công chúa Ý Từ, Ý Từ với Dụ Tông là anh em họ nội, con gái của Bình Chương Sư Huệ Túc Vương cùng thứ phi Triều Môn Con gái của Thái Uyến Nguyên Trác, bấy lâu Dũ Tông cũng bỏ mặt trong cảnh phòng không gối lẽ Triều Môn là cháu ruột của Dũ Tông, vì Nguyên Trác với Dũ Tông là hai anh em cùng bố khác mẹ. Viên hành khiển Tạ Ti Lan Trung Nguyễn Thanh Lương còn giảng giải cho Dũ Tông mọi nhẽ huyền vi của trời đất, rằng số của Dũ Tông lẽ ra phải chết từ năm ba tuổi. Vì trong thân, mệnh, cung của nhà vua Tuy có thiên khôi, thiên quý, thiên tài Nhưng bị địa không, địa kiếp, phi liêm án ngữ May mà cung phúc đức lại có thiên đức Với tạ phù hữu bật giải cứu Nếu không thì khó thoát cái hạng năm ba tuổi Ở hồ dâm đàm Nhưng xét cung điền trạch có chín tinh liêm trinh là ác tinh tọa thủ lại hợp với một bầy ma quỷ là Hóa Kỵ, Tam Môn, Đại Hao cùng các hung tinh là Hỏa Linh hội tụ thì nhà vua không thể cư ngụ trong những chính điện do các tiên đế để lại được. Ngay từ đầu năm, chúng đã mời Dụ Tông về ngự hẳn tại cung Cảnh Linh. Sự thật, Cảnh Linh là nơi xa cung thánh tự nhất. Bà Thái Hậu không dễ dàng Lui tới kiềm chế Ngay cung Cảnh Linh Chúng cũng cho là không hợp Với tuổi xuân của nhà vua Phải tạo lập các cung thất mới Hợp với số mệnh của vua May chăng hoàng thượng Còn trường thọ mà hưởng thụ Các thứ quý lạ Ở trên đời Việc này dụ tông còn băn khoăn lắm Ở hẳn cung Cảnh Linh Thì ông không phản bác gì Bởi vì đây là cung sang quý nhất trong các cung điện mà các bậc tiên đế để lại. Chẳng thế, hồi quân nguyên xâm lấn, thoát hoang cũng chọn cung này làm nơi hành lạc. Nhưng còn việc xây cất hàng loạt cung thất mới, thì lấy đâu ra tiền mà làm? Vũ Tông đem điều đó hỏi lại hành khiển tạ ti Nguyễn Thanh Lương. Nguyễn Thanh Lương ung dung đáp Ờ... Tàu Hoàng Thượng, thân vì sự trường cứu của triều ta mà ra công sắp đặt việc xây cất, kỳ cho Hoàng Thượng thấy được cảnh tiền nơi hạ giới này mới nghe, còn tiền bạc thì dựa vào quốc khố, việc này chỉ có Hoàng Hữu Ti mới biết rõ. Nói rồi, y hất hàm sang phía hành khiển Tâm Đức Ngu, Tâm Đức Ngu cười khẩy, rồi y nghi mặt tàu. Trình Thánh Thượng Nếu Thánh Thượng cho những điều chúng thần tâu là vì Thánh Thượng Thời chỉ xin Thánh Thượng châu phê Còn tiền bạc thì Thánh Thượng khỏi phải quan hoài đến Thần đã có cách Tức là Khanh lại tăng thu thuế khóa dụ Tông hỏi Tâu bề hạ Tiền của ở trong dân như nước, lấy lúc nào, lấy như thế nào, mẹo ấy là ở chúng thần, còn thuế khóa cũng chỉ là một phương sách thôi ạ. Dù sao thì vụ tông cũng còn phân vân, sau cái vụ sớ thất cảm, ông vẫn chưa hoàn hồn, vả lại còn những tay trung thần lẫm liệt như Nguyễn Trung Ngạn, Phạm Sư Mạnh, Lê Quát. Cùng biết bao các vương hầu như Trần Nguyên đáng cũng là tướng kim thông văn võ, kiệt hiệt lắm, dễ gì che tay bịt mắt họ. Đùng một cái, trời không mưa, không gió, mà xét đánh sạc một góc điện thiên an. Từ cung Cảnh Linh trở về, xem tận mắt một góc điện cháy đen thui, đất dưới nền điện sụp sâu hàng trượng, rắn như gạch nung, vụ tông tái mặt. Trong bụng nhà vua hoang mang sợ hãi lắm. Từ đấy, lũ thất trạm nói gì, nhà vua cũng tin. Vài ngày sau đó, cung điện mới được hưng công. An phủ sứ các lộ ngày đêm hối thúc dân vào rừng già, kiếm tìm gỗ quý như ô mễ là loại gỗ mun sắc đen. Gụ, liêm, đinh, vàng tâm, thạch lát, số lượng, kích thước. Chủng loại, triều đình đều đã có phân bổ và quy định rõ ràng, tới mức không gì có thể làm lẫn được. Các lộ trấn còn phải săn lùng cho bằng được, các thứ chim quý, thú lạ, các kỳ hoa dị thảo, cùng là kỳ nam, trầm hương, tùng hương, các loại ngọc quý, đá quý để trang điểm cho vườn ngự và trang trí cung thất. Những loại này tùy từng địa phương có sản vật hay không mà phân bổ Các địa phương không có sản vật được nộp bằng tiền hoặc vàng thay thế Ngoài ra các lộ cũng phải cung hiến thợ giỏi, gạch, đá Cùng phu phen tạp dịch và gạo thóc đem theo tự nuôi lấy thợ của mình Lại nói về bà Hiển Từ Thái Hậu Từ sau bữa nổi trống coi chầu ở Điện Thiên An Và sau các cuộc bàn luận với Vũ Tông về Lũ Giang Thần trong Sớ Thất Trảm của Chu An, thì tinh thần bà sụp hẳn, bà không hề màng tới việc con bà làm những điều phải quấy, ác thiện ra sao nữa. Bà thay kệ sự đời, bà chỉ đau xót cho thân phận cha bà bị chết thảm thương, oan uổng. Cũng từ bữa Vũ Tông khơi lại chuyện cũ, bà căm ghét cả hai cha con nhà vua, Giao này bà hay đi cúng cầu lễ bái ở các cửa đền chùa, lòng bà rất muốn chịu pháp giới nhà Phật cho thanh thản, nhưng đã trót hứa với Minh Tông trước khi ông qua đời, vì ông ta cứ nài nỉ, sau khi ta chết thì người nên ở lại cung thánh từ, đừng xuất gia. Không xuất gia Nhưng hiển từ vừa nhờ vị hòa thượng ở chùa Diêu Hưu thiết lập một điện thờ Phật tại Gia, ở ngay sông Hương Đường, nơi ở chính của Thái Hậu trong Cung Thánh Từ. Thái Hậu chưa nghĩ đến cái chết, nhưng thực tình bà chán ngán hết thảy, ngay cảnh lầu son điện ngọc với bà cũng chỉ là một thứ giam cầm, trói hãm. Dụ Tông hụp lặng trong trường hoang lạc dâm bôn với lũ gian thần, không gì ngăn cản được, đã đi một nhẽ. Song còn Cung Túc Vương Nguyên Dục, huynh trưởng của nhà vua thì sống ra sao? Nếu như Dụ Tông vì thể diện là đấng quân vương, các trò khả ố chỉ diễn ra trong cung cảnh linh cùng với một số gian thần, thì Cung Túc Vương Nguyên Dục không có gì phải giữ gìn. Ông ta hành lạc ở bất cứ nơi nào ông ta muốn. Nhất là từ năm Đinh Dậu, là năm 1357. Thượng Hoàng Minh Tông mất đi, không còn ai chế hãm nữa, thì anh em Dụ Tông càng đi sâu vào con đường phóng đảng. Và nữa, ngay cả khi Minh Tông còn sống, cũng không ngăn được Nguyên Dục. Nhớ một bữa, Nguyên Dục đi xem đám giáo phường trình diễn tích, Vương Mẫu Hiến Bàn Đào, chính là gánh hát của vợ chồng nhà Dương Khương. Thấy Dương Thị, vợ Dương Khương, đóng vai Vương Mẫu đẹp quá, hát hay quá, nguyên dục mê liền. Dương Thị quả là một người đàn bà nhan sắc, nàng có khuôn mặt trái xoan thanh tú, chiếc mũi nhỏ và thẳng, đôi môi đỏ mọng lúc nào cũng trúng chiếm như hét cười mà khi nàng cười thì hai hàm răng của nàng ánh lên như những viên ngọc tỏa sáng, giọng hát của nàng mới mê đắm làm sao. Khi nàng đã cất tiếng lên, chẳng khác gì tiếng chuông vàng trong trẻo cứ len lỏi vào tận đáy sâu huyết quản ta, óc não ta và nó cứ ngân vang mãi mãi trong lòng ta. Lại đôi mắt nàng nữa chứ, đôi mắt lá răm lúng liếng như là có thần nhãn Vì nó phát hào quang trùm sáng cả gương mặt ai được nàng nhìn tới Còn tóc nàng thì là cả một suối mây đen nhất Và da nàng mịn trắng với hai má hồng mũng miễm như hai trái đào tiên Ngay từ phút đầu, Nguyên Dục đã được mắt nàng soi chiếu Khiến cho tâm hồn đại vương cứ bấn loạn cả lên Đại vương len vào dằn lấy trống chầu, nhưng hết cả một tích trò, đại vương cứ đờ đẫn như người ngây, không điểm được một tiếng trống nào đúng nhịp. Tích trò đã mãn, phường đã xếp gánh, mà cung túc vương tay vẫn khư khư nắm chiếc dùi trống, mắt vẫn cứ còn dán vào phía sau cánh gà. Dương Khương không núm quỳ trước cung túc vương mà rằng, ờ, ờ, bấm đại vương. Chẳng hay đám giáo phường chúng tôi có phạm điều gì bất kính với đại vương không, mà mãn cuộc trò vẫn chưa thấy đại vương hồi quý phủ. Cung túc vương giật mình nhìn xuống, hóa ra không phải là vương mẫu, ông hơi bực mình gắt, nhà người muốn gì? Ờ, dạ tàu đại vương, trò đã mãn rồi ạ. Ờ, ơ, ơ, ơ, Cung Túc Vương như vẫn còn mê đắm vương mẫu mà chính là Dương Thị thủ vai. Đoạn ông lại hỏi, ai là chủ gánh trò này? Dương Khương đáp, Tàu Đại Vương chính là kẻ tiểu nhân này. Chẳng hay vương mẫu là ai đó? Nguyên Dục hỏi, ơ ơ, dạ bấm, mụ đó là vợ của tiểu nhân. Cung Túc Vương trừng mắt quát, hỗn sau người giám gọi Vương Mẫu là mũ? Ta cấm đó! Từ nay, chỉ được gọi nàng là Vương Mẫu. À, ái dạ, dạ, xin tuân ý bề trên. Vậy là từ đấy, Dương Thị mang tên Vương Mẫu, ngay cả khi Thị không đóng tích trò. Rồi cung túc Vương xuống lệnh. Toàn ban hát của nhà ngươi về phủ ta diễn một tháng. Dương Khương mỉm cười nịnh bợ. Trong thâm tâm y cũng linh cảm có một điều gì đấy, chẳng lành, nên y khéo léo từ chối. Ơ, ờ, bấm đại vương, tích diễn của bản phường ít lắm ạ. Làm sao mà mua vui được cho đại vương lấy cả tháng? Người có mấy tích trò cả thấy, Nguyên Dục hỏi. Ơ, trình bề trên, chúng tôi... Chỉ có ba tích thôi ạ. Tích gì? À, dạ, một là vương mẫu hiến bàn đào. Ta biết rồi. Cung Túc Vương ngắt lời, nói các tích khác. À, dạ, dạ, tích thứ hai là chung vô diệm phó hội kỳ bàn. Tích thứ ba là... là Dương Khương ấp ứng, Cung Túc Vương gắt. Là cái gì? Người không biết à? Dương Khương đỏ mặt với vẻ ngượng ngùng nói khẽ. Ơ, ờ dạ, tích thứ ba là Dương Khương lập nghiệp. Cung Túc Vương sở luôn. Người nói sai rồi, có phải người muốn nói tới tích Khương Tử Nhà giúp Vũ Vương mở nghiệp cho nhà chu Dương Khương ngượng chính người nói lại. Ờ, bẩm Vương, Dương Khương lập nghiệp chính là tích trò kể về kẻ tiểu nhân này. Sao lại thế? Nguyên Dục ngạc nhiên hỏi à, Dạ bẩm, vợ chồng tiểu nhân thường bảo nhau Đời chúng mình cũng lắm chuyện hay Tội gì không đem ra diễn cho thiên hạ xem Thế là hai vợ chồng kẻ tiểu nhân này Bèn sắp xếp lại thành tích trò và diễn ừ, Có hay không? Công chúng có xem không? Nguyên Dục hỏi à, Dạ, công chúng xem còn đông hơn các tích khác Bởi vì vợ chồng tiểu nhân diễn cứ gọi là khóc Thì khóc hết nước mắt Mà cười thì cười xoắn cả ruột lại Thôi thế là đủ rồi Các người vào luôn phố ta nghỉ đêm này à, Dạ xin đại vương rộng cho khi khác Không được Ta đã bảo vào phố ta là phải vào Nhưng Khương lại xin à, Dạ tàu bề trên ngày mai làng tôi mở hội chúng tôi phải về diễn cho dân làng xem dương thị giấu mặt nhưng nghe thấu cả chuyện bèn chạy ra trước nguyên dục vòng tay kính cận nói thị vẫn còn giữ nguyên áo mũ vương mẫu tâu đại vương chồng thiếp là kẻ quê mùa thường hay thủ tín nhất là với dân làng nơi mình sinh sống suốt đời nhưng thiếp tôi trộm nghĩ Cơ may được ra mắt đại vương thời ngàn năm chỉ có một lần thôi, nên không được phép từ chối. Và lại mình à, Thị nhìn vào mắt chồng nói, Với dân làng, vợ chồng mình đành nộp khoáng, vậy chứ sao? Mà biết ta diễn trong phủ đại vương đây, Thì đến bố làng cũng chẳng dám động đến chân long vợ chồng mình, Chứ còn nói gì khoáng với vạ, Thị lúng liếng đôi mắt. Như ngầm bảo với chồng Cứ nhận nhời đi, sao mình ngu thế? Cung Túc Vương thấy ánh mắt nàng liếc xéo sang Vương Khiến Vương càng thêm mê đắm Và Cung Túc Vương lên kiệu về trước Gánh hát của vợ chồng nhà Dương Khương nối bước theo sau Đêm sau, đêm sau nữa, lại đêm sau nữa Cung Túc Vương nguyên dục chỉ đòi diễn có một tích Vương mẫu hiến bàn đào Và lửa dục bốc lên, Vương muốn đuổi Dương Khương đi, chiếm trọn Vương Mẫu cho mình. Trong ba đêm ba ngày ấy, Dương Thị như bắt mất hồn Vương, và Thị cũng thừa biết Vương mê đắm Thị. Vì thế, Thị càng trao mắt đưa tình, càng cao giọng hát, cả những khi không có diễn trình gì. Một hôm, cung Túc Vương cho đòi. Dương Khương lên tận gác tía Trên đại điện Vương nói Vương Mẫu Đã vào phủ ta Là không ra được Người phải nhường nàng lại cho ta Người muốn lấy gì ta cũng đổi Dương Khương cũng là liệu tính Cơ sự sẽ diễn ra như vậy Y lớn tiếng cười Như động trác cười Trong phụ nghi đình <cười> <cười> Người cười gì Vương Hỏi Đại vương nghĩ quẩn rồi Ai lại đi đổi vợ Nếu vậy vợ đổi vợ Đại vương lấy vợ tôi Tôi lấy vợ của đại vương Đó là luật chơi trong sự đối chát Đổi hòa Đại vương nghĩ sao Hốn Vương mắng Người là tiện dân Sao dám sánh với vợ ta Sao vương sánh với vợ tôi thì được Dương Khương lại cười lớn tiếng, khiến Vương càng tức. Ta không giỡn với người đâu, hỗn là mất đầu. Vợ người sẽ là thiếp của ta, còn người hoặc là lấy một trăm đỉnh vàng, hoặc là lấy mười công nhân trẻ đẹp như Vương Máu, hoặc là người muốn lấy cả hai thứ ta cũng cho, miễn là Vương Máu thuộc về ta. <cười> Đại vương nghe tôi nói đây, Dương Khương cao giọng. Đại vương có đổi cả Vương Phủ và Thái ấp, Cùng các chức tước của đại vương để lấy nàng, tôi cũng không đổi. Chúng tôi lấy nhau vì yêu nhau, đã thề trước đền thiên cùng sinh cùng tử. Chúng tôi đầu gối, tay ấp, chưa bao giờ rời nhau nửa bước. Nếu đại vương tính chuyện ức hiếp, thì một là tôi chết, hai là đại vương phải chết. Nguyên dục giật mình đứng dậy canh chừng. a, người giáp phạm thường, ta chỉ hô lên một tiếng, là người rụng đầu. Dương Khương cười khẩy, Tôi đã làm gì đại vương đâu, Chắc là người phải chết sẽ là tôi, Mà nếu tôi chết, Thì nàng vương mẫu của tôi cũng tự vẫn liền theo, Đại vương không có cách gì ngăn được nàng đâu, Ngươi nghĩ kỹ đi, Ngươi còn có cha mẹ nữa chứ, Đừng tính chuyện liều, Ta bảo thật, Ngươi cứ lấy quách 100 đính vàng Cùng mấy đứa hầu non của ta, Sùng sướng suốt đời, mắt dương sương đỏ sọc nhìn thẳng vào mặt nguyên dục y nói mất nàng những thứ đó của vườn chỉ đáng giá như một cục phần y nói thế rồi bỏ lửng với dương khương đây cũng là một tích trò mà y đang diễn với điểm tới điểm nút y tự biết cái giá của mình lắm thật ra vợ chồng y đã có bàn bạc kỹ lưỡng với nhau rồi y đang sắp xếp đến chỗ hạ màn khương lại tiếp thôi được Ý bề trên là ý trời. Tôi sẽ để vương máu lại, vương phủ cho đại vương. Chào ôi, người thật là cao thượng, Nguyên Dục thốt lên với vẻ hoan hỷ. Nhưng Khương ngập ngừng, "Ừ, lại còn nhân gì nữa hả? Thế người còn muốn gì nào? Ta mong người không đổi ý." Nhưng tôi muốn báo trước cho đại vương biết một điều mà chưa chắc đại vương đã ưng ý. Nàng đã là một người đàn bà độc nhất vô nhị trên thế gian này nếu đại vương đã được ngủ với nàng một lần tôi chỉ nói một lần thôi thì tất cả các loại đàn bà con gái khác kể cả công chúa quận chúa cả tiên sa, cá làng gì thì cũng đều là một thứ dễ rách hết vì vậy các bạn vương các cung nữ của vương sẽ căm ghét vương lắm đấy trời ta không ao ước gì hơn thế vì vậy. Ta mới đổi cho ngươi cả một chục đứa hầu non, một chục cái dẻ rách, tôi không thèm. Dương Khương nhấn giọng. tuy vậy, tôi vẫn để nàng lại cho Đại Vương với hai điều ước thúc sau đây. Sao, chỉ có hai điều thôi ư, đến cả hai 200 trăm điều, hai ngàn điều, ta cũng nhận, ngươi nói đi. Dương Khương hắng giọng, rồi nhìn trước nhìn sau trong khắp gian điện, bỗng y hạ thấp giọng. Đây là điều tối mật, Đại Vương thử xem có kẻ nào nghe trộm được không. Nguyên Dục ngó quanh ngó quẩn, rồi vào. Không có ai cả, ngươi cứ nói đi. Nhìn xoáy vào đôi mắt hao háo của Nguyên Dục, Khương tiếp. Hiện thời, nàng đã có thai được hai tháng. Nhưng đứa nhỏ, đứa con đó phải là con của Đại Vương. Đại Vương hiểu ý tôi chứ. Hiểu, hiểu, hiểu, ta hiểu. Đúng rồi, nó là con ta. Nó mang họ ta, nó kế nghiệp ta. Đấy là một điều ước. Thế điều thứ hai nữa là gì? Điều thứ hai là thi thoảng tôi phải được ghé vào cung phủ thăm mẹ con nàng. Tất nhiên, sự ra vào ấy là che mắt thế gian. Lại đến lượt. Cung túc Vương im lặng, Vương cảm thấy bức giấc. Ừ, người làm ta khó xử quá. Vương thốt lên. Chính điều ước thứ hai này làm ta bận tâm đấy. Hay là người cứ dứt khoát với một cái giá nào đi, thật đắt cũng được, ta không tiếc của đâu. Tôi đã kính báo với đại vương như thế là cạn nhẽ. Tôi không cần vàng ngọc, không cần hầu non gái đẹp. Đại vương thử đặt mình vào địa vị tôi Thử một chút thôi Xem nên như thế nào là phải Kẻ tiện dân như chúng tôi Đúng là không có một tí tì quyền hành nào Cho bản thân cả Không có một thứ gì để che đỡ cho sinh mệnh của mình Pháp luật là của các vương hầu và quan lại Nhưng chúng tôi có một cái quyền duy nhất Mà ngay cả đến đức vua cũng không thể tước đoạt được Bước cùng quẩn là chúng tôi phải dùng đến nó, ừ, cái cái cái gì vậy? Nguyên Dục hỏi với vẻ tò mò. Cái chết. Dương Khương đáp một cách thẳng nhiên, cứ như là vợ chồng y có thể chết ngay trước mặt vương. Nguyên Dục hơi chột dạ, vương nói: Thôi được, ta nhận cả với người hai điều ước thúc đó, nhưng ta cũng phải ước lại với người một điều. Rằng ngươi chỉ thăm viếng nàng và đứa nhỏ thôi Không được tiết lộ ngươi là cha nó Không được tư thông với nàng Bội ước là mất mạng ừ, Tôi chấp nhận Dương Hương cười khẩy. <cười> vương đã nghi quá Vậy xin vương lập tờ bảo chứng Cả ba người cùng ký Và mỗi người giữ một bản Được Đến đây đã hết chương bạc Xin mời các bạn nghe tiếp chương 4 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn!